Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mong lục vỗ trên mặt Cũng không phải là rất đau Nhưng cô biết tại sao Cô đột nhiên cảm thấy hành động này của anh Làm cho cô cực kỳ đau đớn Sự đau đớn còn vờn xa cả hai roi Mà Đỗ Phương Phương đã đánh cô lúc nãy Cô đứng bất động ở nơi đó Tờ chi phiếu sau khi bị nện vào mặt cô Đã nhanh chóng rơi xuống đất Nó nhẹ nhàng bay lên Rồi sau đó dừng lại ở bên chân của cô Cô chợt nở ra một nụ cười cười tới mức nghiêng ngả gương mặt đầy nước mắt cô né tránh khỏi Hà Dĩ Kiệt cũng không thèm xem những tờ chi phiếu kia ra sao cô xoay người đứng quen lưng về phía hai người chỉ có giọng nói khe khẽ không hề đau thương chỉ có sự bình tĩnh đến mức đáng sợ được tôi sẽ đi Hà Dĩ Kiệt cảm thấy trái tim mình như bị một đòn nặng nề giáng vào trong khoảnh khắc thần hình của anh chợt hơi lao đảo một chút phẳng phất như có một cái gì đó đang dần dần từng chút từng chút một, thế nhưng anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có một chút nào ngăn trở. Vậy thì hãy đi đi, cốt luôn ngay bây giờ. Đỗ Phương Phương vách lối phương tay lên, bộ mặt cười đắc ý nói, đương nhiên cô ta rất là hài lòng với lời giải thích của Hà Dịch Kiệt. Bất kể anh thật tâm cũng tốt, giả vở cũng tốt, ít nhân người đàn ông này đã nguyện ý làm như vậy, nguyện ý cho cô ta thể diện rất lớn trước mặt người con gái kia thì như vậy đã là đủ rồi cô ta lại không ngốc, những chuyện ngu xuẩn mà nóng vội, chỉ tồn là tiền mất tận mang. Cổ ta, Đỗ Phương Phương này, nhất định sẽ không nên làm những chuyện ngu ngốc như thế. Hà dĩ kiệt cũng nhẹ nhàng, kéo Đỗ Phương Phương một cái rồi hơi cau mày, làm bộ liếc nhìn Văn tương tư, dường như rất là chán ghét, rồi mới dịu dàng nói. Phương Phương ạ, lúc anh tới đây tuyết bên ngoài rất lớn, hiện giờ đêm cũng đã khuya rồi. Chúng ta đã nói rõ với Văn tiểu tư rồi, anh cũng đã thanh toán một số tiền lớn. Mọi chuyện dạy anh và cô ấy đều đã thanh toán xong rồi. Đã như vậy, mình hãy để lại cho cô ấy một bậc tăng đi. Để sáng ngày mai cô ấy đi cũng được. Em xem làm như vậy có được hay không. Đỗ phương phương Dương mi lên. Lời phản đối gần như đã thoát ra đến miệng. Nhưng lại bị cô ta cắn rắn mà nhịn lại. Dĩ nhiên Hà Dĩ Kiệt cũng đã nói. Những gì cần đã nói hết rồi. Cuộc vui ra hai người bọn họ cũng đã xong rồi. Cô ta không thể không đội lượng một lần. Thay vào đó, cô ta sẽ được tiếng tốt. Không trường Hà Dĩ Kiệt sẽ cảm thấy cô ta bị uất ức, càng yêu thương cô ta hơn. Nghĩ đến đây, đôi con người linh động của cô ta xoay chuyển mấy vòng, sau đó mới làm ra bộ sáng buồn buồn không vui, gật đầu một cái nói. Em cũng chỉ là hờn rỗi, nên mới nói như vậy thôi. Ai nghĩ lại những lời anh đã hỏi em mà xem, người khác nghe thấy công trường lại tưởng rằng là con người em có lòng dạ độc ác, không có một chút tình cảm, đã muộn như thế này rồi. Dĩ nhiên cũng nên để tên sáng ngày mai cô ta hãy đi. Đỗ vương vương nói xong, liền quan sát thần sóc của Hà Dĩ Kiệt. Quả nhiên thấy mi tâm của anh giãn ra, nét mặt của cô ta càng trở nên dịu dàng thêm mấy phần. Mặc dù trong lòng vẫn chưa phải là cam chịu, nhưng lại vì lần này mà bản thân anh đóng giữ bảo bối rồi nên cô ta rất là sơn sơn đắc ý. Vậy thì chúng ta trở về thôi, chứ ngồi ở đây đợi làm cái gì chứ? Hà Dĩ Kiệt thấy cô ta đồng ý, vội vàng liền đưa ra ý kiến rời đi. Đương nhiên Đỗ Phương Phương cũng không vui thích gì Khi vài người ở chỗ này đêm mà chờ đợi Cô ta đưa tay ôm lấy anh Hai người hôn nhẹ một cái Rồi rời khỏi cô nhà trọ. Không có tiếng đóng cửa Tiếng gì sao ban than cũng rất nhỏ Khi tất cả tiếng huyên náo lục cục Của bước chân đi đã xa Lúc này trong phòng mới yên tĩnh trở lại Nhưng quá mức yên tĩnh Lại làm cho lòng người ta cảm thấy quá mức khổ sở Đến mấy chục lần Từng từ ở đó rất lâu Cho đến lúc bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại thân thể căng thẳng cổ cô chật mềm nhũn ra Lập tức nằm xoài xuống trên mặt đất Cô cứ duy trì tư thế ngành mãi Sau đó một mình chậm rãi bò dậy Từ trong tù quần áo Quần áo của cô được treo từng bộ hết sức đẹp đẽ Nhưng cô làm như không thấy Cô tìm được chiếc vali của mình Đúng rồi Hạ dĩ kể đã nói Cô ấy cầm vali của mình rồi cút đi Cô sẽ không lấy bất cứ một thứ gì không phải là đồ của mình Cô mang thứ gì đến đây Thì cũng sẽ mang tất cả những thứ đó đi Những gì thuộc về anh Cô không muốn động đến Cô cũng không muốn mang theo bất cứ thứ gì Kể cả con người của anh Kể cả tình cảm tàn nhẫn ích kỷ của anh Kể cả tờ chi phiếu với khoản tiền lớn kia Cả căn nhà đẹp đẽ Cùng tất cả quần áo và đồ dùng cao cấp Mà anh đã đặt mua bày biển cho cô kia Những cơn chiều hiếm có của anh đối với cô khiến cho người khác phải ao ước, những thứ anh mang đến cho cô, tất cả giờ đây chỉ là phù vân đầy hư vô mờ mịt. Từ lúc ngón tay giữa của anh chỉ như thế, dù chỉ là một chút xíu xấu phết, anh ở trong lòng cô đã không nghe chuyện hot nhất tại audio.net